Năm trên thế giới có hơn 100 kiểu nước hoa mới được tung ra thị trường Nhưng có bao nhiêu kiểu chai sẽ trở thành những sản phẩm ăn khách Sâu xa hơn nữa, có bao nhiêu mùi hương đầy ma lực quyến rũ Khó quên như nước hoa Chanel số 5 Nhỏ giọt cuốn hút người tiêu dùng, lan tỏa xúc cảm giác quan Khơi gợi trí tưởng tượng để rồi động lại trong tiềm thức của công chúng Chanel số 5 không chỉ đơn thuần là một mỹ phẩm Mà còn là biểu tượng quen thuộc của ngành thời trang cao cấp một kiểu chai vuông vức thẳng gốc với đường nét đơn giản mà tinh tế nói lên được quan niệm sáng tạo của một nhà thiết kế nhưng đồng thời phản ánh cả một nghệ thuật sống ý tưởng sáng tạo thường là một quan niệm trừu tượng vậy thì làm thế nào để tạo ra khuôn thước cho những gì không thể đo lường được cuộc triển lãm tại Paris mang tựa đề số năm văn hóa chanel đưa người xem vào thế giới của mỹ phẩm và qua đó cho thấy cả hai vế giá trị của mặt hàng và biểu tượng văn hóa suy cho cùng Cuộc triển lãm nói lên quan niệm của nhà thiết kế người Pháp Gabrielle Chanel trong cách nâng một sản phẩm thời trang lên hàng nghệ thuật. Cuộc triển lãm tại Paris mang tựa đề số năm văn hóa Chanel được tổ chức tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương Đại Palais de Tokyo, từ ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 5 tháng 6 năm 2013. Cả trăm món trưng bày như ảnh chụp, bích chương, phim ảnh quảng cáo, vật dụng trang trí, các bước phát họa, bản thảo chép tay, phụ kiện thời trang hay các món trang sức đắt tiền, tất cả đều thấp thoáng hình bóng của bà Gabrielle Chanel, còn được gọi thân mật là Coco Chanel. Cuộc triển lãm cho thấy bề dày lịch sử của một sản phẩm từ khi mới chỉ là một ý tưởng manh nha trong tâm trí của một người phụ nữ cho đến sự hình thành qua việc chế biến kiểu chai nước hoa số 5 quen thuộc. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn dựng lên một xưởng hương liệu nơi mà khách tham viên có thể ngửi qua một số mùi hương tiêu biểu để khám phá những nét cơ bản trong cách kết hợp các hương liệu với nhau bên cạnh đó còn có sự đóng góp của nhiều văn nghệ sĩ khác giúp tăng thêm uy tín của nhạc hiệu chanel ngoài khối lượng thư từ, từ trao đổi với các nghệ sĩ cùng thời cuộc triển lãm còn giới thiệu một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia françois collard các bức phác họa của danh họa picasso của nhà văn Jean Cocteau, của nhà điêu khắc diego chacomiti em trai của nghệ sĩ alberto chacomiti hay của nhạc sĩ igor stravinsky mà sắp tới đây ekhevi sẽ đề cập đến một trăm năm ngày ra đời của vợ múa lễ đăng quang mùa xuân Hình tượng thế giới của Gabrielle Chanel đã hướng sáng tác cho những nghệ sĩ này. Hello, hello, hello. Last time I was in Paris, 21 rue Cambon. Ah. Yes, I'm Gabrielle Chanel. Oh, people call me Coco. Jacqueline Fontaine, I'm Swedish. I'm sorry, I never normally do this, but I love your jacket. Oh, thank you được đưa về thủ đô pháp lần này triển lãm Chanel số năm còn được sự hỗ trợ của bộ phim Once Upon a Time của Carla Gugel và cuộc triển lãm một trăm năm mươi năm thời trang cao cấp của Pháp tức là haute couture tại tòa đồi chính Paris. Không phải ngẫu nhiên mà viện bảo tàng nghệ thuật đương đại Palais de Tokyo đã chọn mùng năm tháng năm làm ngày khai mạc triển lãm, bởi vì số năm là số hơn của bà Gabrielle Chanel. Sinh thời bà Chanel tin rằng con số này mang lại cho mình nhiều may mắn. Vì thế cho nên bà đã lấy số năm để đặt tên cho kiểu nước hoa đầu tiên, cũng như hầu hết các bộ sưu tập thời trang của bà đều được trình làng vào ngày 5 tháng 5. Hơn, xui, may rủi, trong những năm tháng mới vào nghề, bà Chanel đã may mắn gặp đúng lúc những người đàn ông đã giúp cho bà gây dựng cả một cơ nghiệp khổng lồ. Nếu như nhà quý tộc người Anh Arthur Edward, còn được gọi là Boy Capel đã bỏ tiền giúp cho bà Chanel tình nhân của ông thời bấy giờ, Mới cơ hiệu thời trang đầu tiên vào năm 1913, tức là cách đây đúng 100 năm, thì trong lĩnh vực mỹ phẩm, ông Ernest Beaux là người đã thành công trong việc kết hợp các hương liệu để diễn đạt ý tưởng của bà Chanel. Trong ngành mỹ phẩm, các nhà pha chế nước hoa thường có khứu giác bén nhạy phi thường. Thuật ngữ chuyên ngành thường gọi họ là lê nê", có nghĩa là cái lỗ mũi, nhờ cái tài phân biệt được hàng trăm hương liệu khác nhau. Về điểm này, ông Ernest Bo, nổi tiếng là một người có khứu giác thần kỳ. Ông xuất thân từ một gia đình Pháp nhưng sinh trưởng ở thủ đô nước Nga. Gia đình ông làm việc cho một công ty Pháp chuyên sản xuất nước hoa cho giới thượng lưu quý tộc ở Nga. Khi gặp ông Ernest Bo vào năm 1921, bà Chanel ngỏ ý muốn ông phai chế một mùi hương khác hẳn với tất cả các hương liệu nước hoa thịnh hành thời bấy giờ. Một mùi hương để gợi lên hình ảnh của người đàn bà, phong cách dịu dàng mà đầy sức cám dỗ, quyến rũ khêu gợi ở chỗ, e áp kín đáo chứ không nồng nàng đến mức sổ sàng. để diễn đạt ý tưởng này ông ernest bô đã kết hợp tám mươi hương liệu khác nhau trong đó có mùi hoàng lan diên vĩ hoa hồng hoa lài mùi vani pha chế với gỗ đàn hương mùi xà hương hòa quyện với hộ phách và cam xanh vân vân. tất cả đều là những hương liệu tinh lọc chiết xuất từ các chất tự nhiên ông ernest bô phối hợp một bản nhạc giao hưởng trong đó những nốt trầm của thảo mộc được hòa quyện tài tình khéo léo với những nốt bay bổng của hương hoa vùng nhiệt đới Nhà pha chế nước hoa, khi kết hợp hàng chục hương liệu với nhau, đã đi ngược lại với truyền thống chế biến nước hoa thời bấy giờ, vốn chỉ dựa trên một mùi hương chủ đạo lấy từ một loại hoa quý. Với Shannon số năm mùi hương phụ nữ trở nên phức hợp. Thế giới của người đàn bà phản phất gợi cảm những nụ hồng dưới ánh nắng ban mai miền đề Trung Hải, mông manh tươi mát như những nhánh lan hoang dài đậm ướt sương rừng, nhẹ nhàng theo gió thoảng, để rồi nung cháy ánh mặt trời trên các vùng đất nóng một khi sức vào mùi hương của Shannon số năm diễn đạt tất cả những cung bậc cảm xúc trên cơ thể của người đàn bà. Giai thoại kể rằng ông Ernesto đã cho bà Shannon gửi thử sáu mùi hương mà ông đã pha chế. Mỗi chai được ghi thứ tự với một con số. Bà Shannon cảm thấy rất ưng ý với mùi hương của chai số năm, mà số năm lại là số hơn của bà, cho nên mới lấy quyết định giữ nguyên như vậy làm tên gọi. Vào đầu thế kỷ 20, thời mà các kiểu chai nước hoa thường mang những tên gọi bóng bảy đẹp như tựa đề những bài thơ, thì cách gọi nước hoa là số 5 trở nên rất tiên phong đi trước thời đại. Cách chọn kiểu chai cũng vậy vì những đường nét vuông vức thẳng góc của Chanel số 5 không hề gợi lại những đường cong của người phụ nữ mà cũng chẳng có những chi tiết chạm trổ cầu kỳ như trang sức của người đàn bà. Qua hình tượng vương vứt của lọ nước hoa số 5, Chanel đã phản ánh quan niệm của mình về thời trang, nét đơn giản làm nên vẻ thanh lịch. pajama, Chanel 5, Những gì chạy theo thời cũng đến lúc sẽ bị lỗi thời. Chỉ có phong cách mới trường tồn vì nó thể hiện cho một quan niệm mà thời nào ta cũng có thể bắt gặp. Theo quan điểm của Chanel, nhan sắc chỉ là nhất thời, nữ tính mới là muôn thuở. Đường nét đơn giản quay vậy mà lại trở thành đỉnh cao của sự tinh tế. Lối thiết kế tĩnh lược không rườm rà không đầy dễ những chi tiết hoa lá cành lại trở nên tân kỳ hiện đại. Bí quyết thành công của Chanel nằm ở trong tư tưởng táo bạo tiên phong Dám đi ngược lại với tất cả những gì tình hành lúc bấy giờ Để tạo ra một ngôn ngữ mới cho ngành mỹ phẩm Nơi mà cấu trúc pha chế sẽ là cú pháp Còn hương liệu sẽ là ngữ vận Bà Gabrielle Chanel và ông Ernest Beaux Đã đưa ngành chế biến nước hoa sang một kỷ nguyên mới Từ những năm 1940 trở đi Chanel chinh phục nhiều khách hàng trên thế giới Thông qua cuộc triển lãm tại Palais de Tokyo Ta có thể hiểu rằng Bà Chanel có đủ tầm nhìn xa để nâng sản phẩm của mình lên hàng đẳng cấp quốc tế. Sau Đại nghị thế chiến, Hoa Kỳ tập trung phát huy nền kỹ nghề điện ảnh Hollywood, lối sống theo kiểu Mỹ, nhờ phim ảnh mà được quảng bá trên toàn cầu. Hiệu tờ trang Chanel nắm bắt yếu tố này để phát huy sức mạnh của mình, sánh vai với nghệ thuật thứ bảy để chinh phục những chân trời mới. Trong hơn nửa thế kỷ, Chanel đã ký hợp đồng quảng cáo với các ngôi sao màu bạc như Ali Macro, Candice Bergen, Lauren Hutton, Catherine Deneuve, Carol Bouquet hay Nicole Kidman để nâng cao uy tín của mình. Gần đây hơn nữa đến lượt trường hợp của nam diễn viên Brad Pitt và lần đầu tiên một hiệu mỹ phẩm thời trang là sử dụng một biểu tượng của nam giới để ca ngợi nét quyến rũ của nữ giới. Về phần ngôi sao màn bà Marilyn Monroe trái với điều mà nhiều người thường nghĩ cô hoàn toàn không có hợp đồng quảng cáo cho hiệu nước hoa Chanel. Nhưng vào năm 1954 câu nói bất hủ của Marilyn đã đi vòng quanh trái đất Theo đó, ban đêm cô không mặc gì khi đi ngủ mà chỉ khoác lên mình vài giọt nước hoa Chanel số 5. Tác dụng của câu nói này mạnh hơn cả trăm lần các đợt quảng cáo chính thức. Nó sót vào lòng người rồi lắng động trong tiềm thức bởi vì đó là câu nói của một người từng được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất hành tinh. Trong vòng chín thập niên liền, từ khi ra đời vào năm 1921 cho tới ngày nay, Chanel số 5 đã trải qua bao phong trào thời trang. Mà công thức pha chế hầu như không thay đổi. Kiểu chai hình chữ nhật vẫn trung thành với đường nét đơn giản. Cái tên gọi bằng số trở thành một ký từ thông dụng, dễ nhớ, dễ hiểu, vượt lên trên mọi rào cạn của ngôn ngữ. Mỗi năm trên thị trường lại xuất hiện thêm hàng trăm loại nước hoa mới, nhưng tên gọi số năm vẫn là nước hoa thông dụng nhất. Được mệnh danh là mùi hương của mọi thời đại, kiểu chai nước hoa này có thể bị xoán ngôi bá chủ về khối lượng sản phẩm bán chạy. Nhưng về mặt uy tính, Shannon số 5, sau gần một thế kỷ, vẫn là số 1. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. Love that's there For others too I'm a fool To hold you Such a fool To hold you To seek a kiss Not mine alone To share a kiss The devil has known Time and time again I said I'd leave you Time and time again Come the time When I would need you And once again These words I'd have to say in me, I need you I know it's wrong It must be wrong But when right I'm wrong I can't get along Without you I can't get along without you